các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ồ, oh, thư ký, cái loại nhân vật là có ít lời thoại đó. Miêu Cả Vân nhún nhún vai. Trong đầu cô hộ Úc Huy hoàn toàn không có ấn tượng về vai diễn của cô. Theo lời cô nói, anh muốn tìm ra cô cũng rất khó, cũng không phải là nhân vật vượt trội, quả thật không dễ dàng làm cho người ta nhớ tới mình. Cô giống như một hòn ngọc thô chưa được đẽo gọt, đã có kinh nghiệm diễn hẳn không khó để đào tạo. Vậy thì anh thì sao? Anh thường diễn vai gì vậy?" Cô cắt tiếng hỏi anh. Cô Húc Huy ngẩng người ra một lần nữa, không thể ngờ cô lại hỏi anh diễn loại nhân vật nào, anh đột nhiên rất muốn cười lớn. "Tôi thường chuyên viết kịch bản hơn." "Thế ra là bên kịch, thật là ngại quá, tôi còn từng anh cũng là diễn viên chứ." Miêu Cả Vân ăn một miếng bánh ngọt vô mai vào miệng rồi cười thỏa mãn. "Làm sao cô có thể tới đây được?" Miêu Khả Vân nhỏ giọng nói: "Là người đại diện của tôi nói tôi đến đây, cô ấy nói ở nơi này có đồ ăn." "Cô tới đây chỉ là vì đồ ăn sao?" Cổ Húc Uy thú vị nhìn hai mắt linh hoạt sáng long lanh của cô, cảm thấy buồn cười với mục đích của cô tới đây, xem ra cô không biết đêm nay có thể nói là một bữa tiệc quan trọng với toàn bộ diễn viên. "Ừm, nhưng mà anh đừng nói cho người khác nha, tôi ăn no xong rồi sẽ đi trước." "Cái này sao có thể chứ?" Anh còn chưa nói xong mà. Cô bắt đầu làm diễn viên như thế nào vậy? Tôi học ở trường nghệ thuật, ước muốn trở thành một ngôi sao lớn. Tuy rằng người nhà của tôi phản đối, nhưng tôi chỉ biết cố gắng thôi. Chẳng qua là cho tới bây giờ, ước muốn của tôi vẫn chưa được thực hiện, mà ước muốn không thể làm cho no bụng, có khi còn làm tôi chết đói. Ai, hiện thực vẫn luôn khác với tưởng tượng mà. Có rất nhiều ngôi sao xuất sắc hơn tôi, một diễn viên nhỏ như tôi rất khó có thể được thưởng thức. Nhưng tôi đã nghĩ thoáng rồi. Vì thế còn có ý chí quyết tâm sao? Ý chí quyết tâm ư? Có chứ. Tôi đi bán quán ở trên bề hè, có thể bù vào tiền nhà, tiền điện tiền nước, còn có thể mua mì ăn liền nữa. Cô bán hàng trên bề hè ư? Anh rất là ngạc nhiên. Đúng vậy. Tôi bán quần áo và trang sức nhập khẩu từ Hồng Kông. Tôi nhập hàng từ bạn cùng lớp, cô ấy sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật liền cùng với bạn trai buôn bán quần áo và trang sức. Hiện nay thu nhập ổn định, cũng chuẩn bị kết hôn. Có lẽ đó mới là thực tế." Miêu Khả Vân nói không khỏi cảm thán. Cố Vúc Uy nghe xong thì lắc đầu. "Nhưng ai không có giấc mơ chứ?" Miêu Khả Vân cắn cắn ống hút, nếm thờ nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh có điểm lãnh khốc. Lời nói của anh hoàn toàn là tâm lý của anh, nhưng cô dần dần sợ ước mơ của mình và muốn trốn tránh. Có ước mơ, nhưng phải lập đầy bụng trước đã. Cô mở nắp chén canh ra, rồi múc canh khả uống. Á nhìn bộ dạng không làm ra vẻ chút nào của cô. Ánh mắt của cô hồn nhiên giống như là trẻ con, khuôn mặt đơn thuần nhưng nói lên hương vị của thăng trầm. Cô là một người phụ nữ có sức quyến rũ, chẳng lẽ cô không hiểu được chính mình là người có phẩm chất riêng, có thể hấp dẫn được người khác sao? Thậm chí cô rất nhiều ngôi sao rực rỡ hơn cô nhiều. nhưng anh muốn không phải là ngôi sao lớn mà là một người phù hợp với vai nữ chính trong kịch bản này. Anh thẳng thẳng tự mình chọn diễn viên là bởi vì anh yêu nhân vật mình sáng tác ra, hoàn toàn không cần xem những tác phẩm cô đã từng diễn. Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng cô chính là người anh muốn tìm. Anh sẽ không để cô bán về hè một lần nào nữa, anh muốn nâng cao tên tuổi của cô. Cậu vẫn nước đá là ăn đồ nóng, cậu sợ bị đau dạ dày sao? Dạm của anh cất lên quan tâm hỏi. "Không sợ đâu." Cô cười rồi húp cháo gà mùi thơm ngào ngạt. Anh cũng không nói gì nữa nhìn cô ăn, đáy lòng cứng rắn có phần yêu thương đối với cô. Miêu Khả Vân ăn canh, đem ăn hết thịt gà cũng không thừa một miếng, bụng rốt cuộc cũng no căng, cô thoải mái tựa vào thành ghế rồi than nhẹ. "Anh đem khăn giấy đưa cho cô." "Cảm ơn, anh thật là tốt quá. Giúp tôi lấy một đống đồ ăn lại còn nói chuyện phiếm với tôi nữa." Cô nhận lấy rồi lau miệng. "Không có gì, anh muốn cười." Lúc này thì David đã tìm được chị Lý, là người đại diện của Miêu Khả Vân. Nhìn xem, diễn viên nhỏ của quản lý. Cô ta trông vậy mà lại quản lý ông chủ. Trường hợp quan trọng như vậy, cô ta tới làm gì? Cô sao có thể đưa người như vậy tới chứ? Chẳng lẽ công ty của cô không có người khác sao? David rất là bất mãn, chỉ vào Miêu Khả Vân xa xa. "Chị Lý gái đầu không thề nào." Cápan thật sự là ngồi chung bàn với ông chủ. Ban đầu cô không nghĩ tới chuyện này, cô chỉ muốn Khả Vân có một cơ hội, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net